thời xưa, xưa, cõi trời và cõi trần rất gần nhau, cũng như cõi trần và cõi nước ở liền sát bên nhau vậy. Trong một ngày, tất cả muôn loài ở trên ba cõi đều có thể đi lại chơi bời vài ba bận mà trời vẫn chưa tối. Vua Thiên Đình là Đức Ngọc Hoàng cai quản tất cả muôn loài trên cả ba cõi. Nhưng vì muốn cho tôi tới muôn loài ở cõi trần và cõi nước, có một vị đại diện coi sóc hàng ngày Ngọc Hoàng đặt ở cõi Trần một vị vua nhỏ là Hoàng đế và đặt ở cõi nước một vị vua nhỏ gọi là Thủy Tề. Thời ấy, Hoàng đế ở Trần gian là rùa, Thủy Tề ở cõi nước là thường luông. Nhưng ở Trần gian, muôn loài ngày càng chia rạc nhiều giống, mỗi giống vật ngày càng sinh sôi nảy nở. Hoàng đế rùa chân ngắn, mai dày, đi lại chậm chạp, kém trí thông minh không còn đủ tài sức cai quản muôn loài được nữa. Vì vậy nhiều lần hoàng đế Dùa đã tâu lên Ngọc Hoàng xin từ chức để một loài khác lên thay ngôi. Nhưng khi Ngọc Hoàng hỏi Dùa nên cử ai thì Dùa rất lúng túng, vì Dùa chưa biết kẻ nào thật sự xứng đáng. Có những lần, Ngọc Hoàng và hoàng đế Dùa bàn luận hàng 2, 3 tháng, điểm qua hết thảy muôn loài nhưng vẫn chưa tìm chọn được kẻ đáng tin cậy nhất để cho làm vua thay Dùa. Một hôm Ngọc Hoàng tìm ra được một kế, bèn cho gọi Hoàng đế Dụ ở Trần Gian lên bàn bạc, rồi sai rùa về loan báo cho muôn loài rằng: Đức Ngọc Hoàng đã chết, ai có lòng nhớ ơn Ngọc Hoàng thì lên Thiên Đình mà phúng viếng. Ngọc Hoàng có ý định là qua sự phúng viếng của muôn loài sẽ chọn lấy kẻ nào tỏ ý thực tâm thương xót mình nhất cho làm vua. Nhận lệnh Ngọc Hoàng, về Trần Gian Hoàng đế Dụ phải đi suốt 3 tháng ròng rã mới loan báo tới khắp các loài. Được tin, một loài ở chần gian rủ nhau lên thiên đình để phúng viếng và vào tế Ngọc Hoàng. Hoàng đế Dụ cùng đi, nhưng hoàng đế thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để nghe ngóng và thăm hỏi những con đi chậm hơn. Các loài từng đàn lũ lượt kéo nhau lên thiên đình, trước tiên là loài chim Trúm cậy mình nhẹ người, lại có cánh rủ nhau bay đi vụn vụt. Trên đường đi, thấy hoàng đế dù lạch bạch bước một, chúng còn quay lại chế giễu. Thứ hai là đoàn thú rừng, đi đầu là các giống hươu nai, theo sau là các giống chồn, cáo, sóc, thỏ, sau cùng là giống hổ, lang. Đoàn này nối đuôi nhau, hung hăng xâm sáo, đi đến đâu cũng kêu la inh ỏi, làm động cả đất, rát cả cỏ. đổ cả cây. Khi vượt qua hoàng đế rùa, chúng thi nhau triều tức. Thứ ba là đoàn bò sát, gồm rắn, sết, thằn lằn, kỳ nhông, chăn gió, cũng không kém hung hăng. Chúng cũng bỏ xa rùa, có con còn phun bọt vào mắt, làm cho rùa phải dục đầu dục cổ. Sau cùng là đoàn người. Loài người đi rất thông thả, Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe công lao của Ngọc Hoàng đối với muôn loài và đặc biệt là đối với loài người. Họ ca tụng Ngọc Hoàng có nhiều khó nhọc khi ấp ủ làm ra trời đất, sinh ra cỏ cây và muôn loài. Đi được nửa đường, đoàn người gặp Hoàng đế Sưa đang cất từng bước chân nặng nề mỏi mệt. Họ liền thay phiên nhau cõng Sưa cùng đi cho được nhanh. Tất cả các đoàn đều đã đến nhà Ngọc Hoàng. Khi vào tế, loài chim đến trước được mời tới trước. Chúng đứng con trên, con dưới, con dọc con ngang, con quay mặt trở xuống, con quay mặt trở lên rất lộn xộn. Chúng gào. Hỡi Ngọc Hoàng, hỡi Ngọc Hoàng, vua nhà trời mà còn chết được sao? Chúng tôi cứ tưởng rằng đã là vua nhà trời thì phải sống mãi, để ngày đêm làm mưa làm gió, bắt sống bắt chết. Mày mà Ngọc Hoàng chết đi, Loài chim chúng tôi sẽ được bay lượn tự do." Hối Ngọc Hoàng thật là thương tâm, bầy lũ chúng tôi từ nay sẽ được tung hoành rộng cánh. Nằm già chết ở trên giường, nghe lời chim khóc than, Ngọc Hoàng giận ứ đến tận cổ. Chúng chỉ khóc lóc kêu gào ngoài mồm, còn nào mắt cũng giáo hoảnh. Chúng tuôn ra toàn là những lời châm biếm mỉa mai. Bao nhiêu lần Ngọc Hoàng toan vùng dậy đánh cho chết bọn muội bạc, Nhưng cố nén lòng để còn thử lòng các loài khác nữa. Tiêu than giả dối một hồi, đàn chim láo nháo đi ra nhà ngoài chờ ăn uống. Tiếp đến đoàn thú rừng vào tế, chúng đứng ngổn ngang lộn sộn hơn cả loài chim. Đến giờ cử ai, tiếng khóc của chúng lại càng ôn ào. Giống khiêu nai khô hốc vang trời, làm inh tai nhức ốc. Giống hổ báo gầm gử, nhe nanh, dơ vuốt, làm cho ai cũng phải run sợ. Chúng cũng mất giáo hoành, cũng một giọng mỉa mai. Đến lượt đoàn bò sát vào cũng vậy, lộn xộn ồn ào, rã rối lộ ra trong cách ngồi, cách chườn, trong tiếng khóc kêu gào, có con còn tỏ ra ngạo mạn, hung hăng, bội bạc hơn cả loài chim, loài thú. Ngạc Hoàng nghe và thấy rõ hết, nhưng cũng cố nén lòng, chờ đoàn người vào tế xong rồi sẽ liệu. Đến lượt đoàn người vào tế Họ biết nghe lời nhau đứng xếp hàng im lặng, kẻ trên người dưới, người nào cũng mặt buồn rười rượi. Hàng trên không ai nói một lời, hàng dưới không ai hé một câu, không khí im lặng càng làm cho buổi tế trở nên nghiêm trang. Theo lệnh người đứng đầu, tất cả đoàn người cùng một lúc cất tiếng khóc. Họ cùng khóc lóc và than rằng: "Ôi, Đức Ngọc hơn đã tạo và cai quản muôn loài." Thương Ngọc Hoàng như thương mẹ, nhớ Ngọc Hoàng như nhớ cha, công ơn Ngọc Hoàng cao như trời, rộng như biển. Ngọc Hoàng chết đi, thế là hết. Quỷ trước bông linh Ngọc Hoàng, chúng tôi dâng cả tấm lòng biết ơn của loài người đối với Ngọc Hoàng. Hỡi đức Ngọc Hoàng, hỡi đức Ngọc Hoàng, hỡi đức Ngọc Hoàng.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 Nằm im trên giường nghe tiếng khóc thảm thiết, Ngọc Hoàng cảm động vô cùng. Chờ muôn loài tế xong, Ngọc Hoàng vùng nhỏ dậy, rồi vẫy gọi tất cả lại gần và nghiêm nghị nói: "Ta bày ra cái trò này để thử lòng mọi loài đấy thôi. Hiện nay, hoàng đế xưa đã già yếu, ngày càng chậm chạp. Ta muốn tìm ra kẻ có tài có đức để thay, nhưng chưa biết cho ai." Cho nên, ta muốn qua buổi lên phúng viếng này mà chọn lấy một loài vừa có nhân, vừa có đức, lại vừa có lòng thủy chung đối với ta, lên ngôi thay thế hoàng đế rùa. Cuộc phúng viếng và tế lễ này đã cho ta biết ai tốt, ai bội bạc. Vì vậy, bây giờ ta có thể chọn kẻ xứng đáng lên ngôi hoàng đế. Thấy Ngọc Hoàng còn sống và phán như thế, Các loài chim và thú rừng quay lại trách móc lẫn nhau, vì quá nông nổi đã chót nhỡ mỉa mai châm biếm Ngọc Hoàng, nhưng chúng cũng quyết giành ngôi hoàng đế cỏ Trần Gian cho tộc loại mình. Loài chim bèn đưa hai Diều Hâu ra ứng cử. Chúng hết lời tán tụng Diều Hâu có tài bay cao, bay khỏe, chỉ một lúc có thể bay đi được toàn thiên hạ. Diều Hâu có đôi mắt tròn hoe và sáng quắc, có cái nhìn thấy được tất cả mọi cái hay cái dở của muôn loài và đặt ra các hình phạt hoặc có phần thưởng một cách chính xác. Diều hâu lại còn có cái mỏ quặng và cứng, có bộ móng sắc và nhọn, sẽ có đủ tài lực để mổ thủng đầu, xé tan xác những loài những giống ngang ngạnh và bướng bỉnh. Loài thú rừng cũng hăm hở đưa chàng hổ ra tranh cử. Chúng bảo rằng hổ có tài nhảy cao và chạy xa, một loáng có thể đi khắp nơi. Mọi ngõ ngách từ ngõ suối đến cuối gành, từ nơi hang cùng đến các làng heo lánh, mới có thể đủ sức để xem xét muôn loài, hổ lại còn có sức khỏe vô địch, có bộ nhanh sắc, có bộ vuốt nhọn, thừa sức quật chết tươi bất cứ loài nào không chịu ngoan ngoãn tuân theo lệnh của hoàng đế. Loài bò sát thì không ngớt tán dương rắn, chúng bảo rắn có tài bò lên trên cây cao xem xét các loài chim. Có tài trườn mình khắp mặt đất để thăm hỏi các loài thú, có tài lén lút chui vào mọi làng mạc xó xỉnh để dò xét từng việc làm hay dở của các loài khác. Loài người vẫn chưa lên tiếng, họ có ý chờ Ngọc Hoàng kén chọn. Nhưng Hoàng đế Dụ vốn mến loài người nên cử loài người làm vua, vì loài người có nhân nghĩa, có tài trí. Ngọc Hoàng đồng ý, liền dựa ngay vào lời nói của Dụ mà phán truyền Ta cũng có ý như hoàng đế rùa. Vậy ta bằng lòng chọn loài người lên ngôi hoàng đế thay rùa cai quản muôn loài ở dưới cõi Trần Gian. Ngai Ngọc Hoàng phán chọn loài người lên ngôi hoàng đế, hổ tức giận, trợn tròn đôi mắt xanh lè, rơ vuốt nhai nhanh, gầm lên vang trời, toan nhảy bổ vào cắn xé người. Diều Hâu cũng chừng đôi mắt, xòe những móng sắc nhọn, quất cái mỏ quạ, định bay vù lại mổ loài người. Loài rắn cũng trợn trừng đôi mắt lồi, bụng cổ phun bọt phì phì, định lao mình nhà độc độc. Ngọc Hoàng trợn mắt quát lớn, tiếng quát của Ngọc Hoàng vang san như sấm động, làm cho hổ, rắn, diều hâu phải đứng sững lại. Chúng nép vào nhau, run cầm cập. Ngọc Hoàng phán tiếp: Loài người có trí thông minh, sáng suốt, biết giữ đạo lý, biết trọng nhân nghĩa, Cho nên, ta chọn loài người làm hoàng đế cai quản muôn loài ở dưới cõi Trần. Tất cả các loài từ nay phải nghe theo lệnh của loài người. Hổ có bụng dạ xấu xa, từ nay sẽ phải chịu cho loài người giam hãm. Dùi hâu thường độc ác, từ nay sẽ phải chịu cho người săn bắt. Còn rắn thường phun người bằng nọc độc thì sẽ phải chịu cái hình phạt nằm co quắp ở trong hang. Trịụ nhịn đói suốt nửa năm và chỉ được ra ngoài ánh sáng khi có mặt trời chiếu sáng. Loài thảo mộc hôm nay không chịu đến chầu. Ta ra lệnh cho loài thảo mộc, nhất định phải chịu lệnh của loài người, không được cựỡng lại. Sau đó, Ngọc Hoàng hạ lệnh tan buổi chầu, muôn loài ở đâu lại về đấy. Loài người trở về, lên ngôi hoàng đế thay rùa gai trị Trần Gian. Từ đó, người được săn bắt loài thú đánh bẫy loài chim, có quyền chặt cây đốn gỗ, cắt cỏ, nhặt ngọn, hái quả, lượm hạt bất cứ loài thảo mộc gì. Loài thảo mộc y lệnh Ngọc Hoàng nhất thiết nghe theo sự sai bảo của loài người. Loài thú và loài chim cũng cúi đầu chịu sự cai quản của loài người. Duy chỉ có hổ, rắn và rùa hầu vẫn còn bướng bỉnh. Chúng không hoàn toàn tuân lệnh của Ngọc Hoàng, nhưng chúng cũng không dám công nhiên phản lại loài người. Hổ còn lâu lâu vô trụộc loài người tha về rừng ăn thịt. Diều hâu còn bất chợt sa xuống tha vụng vài con gà của người đem tít lên ngọn cây cao. Loài rắn còn lẻn lút tha nọc độc, độc vào một vài người vô ý. Tuy hổ, rắn, diều hâu có bụng độc ác, nhưng chúng cũng đều rất sợ uy của loài người. Mỗi khi gặp người, chúng thường tránh mặt.